Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi Chương 114 Ra đi N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thì thiếu ra ôn ra ôn chặt muốn cưới vợ Toàn ra trên dưới đều rất bận rộn A huyện ở trong cung Mặc dù có thai đã 6 tháng Cũng vui mừng đến khố phòng Muốn đích thân tỉ mỉ lựa chọn quà đính hôn cho nhị ca Đúng hồ nhị tẩu còn là bạn tốt của mình Phần hạ lễ này không thể nào qua loa được Thấy A Nguyễn mang cái bụng to như thế đi qua đi lại Tề diễn chi cứ nhìn chầm chầm trong lòng run lên một cái Có phải là bụng đã quá to không vậy Nhưng mà Thái cũng không nói là song thai Mắt thấy A huyển muốn nhón chân lấy một cái hộp gỗ ở trên cao Hoàng thượng vội vàng ngăn cản, khoan đắc Bảo Lý Phúc Mãn lấy đi nói Vội vàng đỡ A huyển đến phía ngồi Bây giờ nàng cũng không phải chỉ có một mình Còn có chiếc bông nữa Muốn làm gì cũng phải nghĩ đến hài tử chứ Vốn là A Quyển nghe xong còn thật cao hứng Nhưng phụ nữ có thai tính tình cổ quái Nghe được câu cuối cùng thì liền cảm thấy quỷ khuất Hoàng thượng là đang lo lắng cho ta hay là hải tử vậy Từ lúc A huyền có thể cảm nhận được thai đạp Hoàng thượng ngoại trừ lúc thượng triều gặp mặt đại thần Thì thời thời khắc khắc đều đi theo A huyền chờ bé con đạp Con chào hỏi nói chuyện với hải tử Có đôi khi nhìn như kẻ ngốc làm cho A huyển buồn cười Mà những ngày vừa rồi Hoàng thượng ở cùng A huyển Đối với tâm tình bất định này của A huyển cũng đã tập mãi thành quen An ủi Tất nhiên là lo lắng cho nàng Cũng lo lắng cho hài tử nữa Bất quá chủ yếu là lo lắng cho nàng Lo lắng cho hải tử không phải là lo lắng cho nàng sao A Nguyễn bị những lời này của hoàng thượng làm cho choáng váng Nhưng nàng không biết Hải tử trong bụng của nàng đối với hoàng thượng mà nói là bất đồng Là do hoàng thượng tận mắt chứng kiến hải tử lớn lên từng chút một Tất nhiên là hoàng thượng sẽ chờ mong Nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mẹ của hải tử là nàng Cuối cùng A huyền cũng quyết định được quà đính hôn cho nhị ca và tẩu tử Đó là một hộp ngọc thạch lửa Cây lửa ngủ ý là con cây đầy đàn Hải lễ này cũng là chúc phúc cho nhị ca và nhị tẩu nhiều con cháu Mặc dù là không phải quý báu Nhưng lại là một ý rất tốt Ôn tương hai nhà kết thân lại do hoàng thượng tứ hôn Đương nhiên hôn muốn bao nhiêu náo nhiệt thì sẽ có bấy nhiêu Hôn lễ cử hành trước hôn lễ của tể vương ra 3 tháng Nên lúc ôm chạch đón sâu thì tể vương gia là người đi đến tương gia đó sâu Đây chính là vinh dự lớn Cho nên sau khi hôn lễ qua đi Đầu đường cuối ngõ không ít người Vẫn bàn luận rồi tấm tắc ước ao Ôn ra bên này vui vẻ Thì thừa ăn hầu phủ lại phát sinh nhiều chuyện Không nhìn Từ lúc trong một đêm đàn cá chép gấm chép hết Xếng nước trong phủ lại đột nhiên biến thành màu đỏ như máu Mấy chuyện quái gì không chỉ dừng lại ở đó Sau một trận mưu Trong vườn hoa thừa ăn hầu phủ không hiểu sao xuất hiện một bầy rắn Rõ cho không ít ngô bọc nhát gan ngất xỉu Quái sự năm lần bảy lượt xảy ra Trong lúc nhất thời nổi bộ thừa ăn hầu phủ có thể nói là bàng hoàng Mà thừa ăn hầu phu nhân chưa kịp quản thì không bao lâu sau đã bệnh nặng mà chết Thừa an hậu phủ lại còn phải làm tan lễ thật lớn cho phu nhân Chỉ là giấy không thể gói được lửa Trong lúc hoàng hậu đang đắm chìm trong bi thương Thì nhận được tin tức nói chú phu nhân không phải chết vì bệnh nặng Mà là bị người ngoại thất đó dùng dao đâm chết Cũng chỉ là nói không có bằng chứng hoàng hậu cũng không thể tin được Nhưng nấu thân xưa nay vẫn luôn khỏi mạnh Trong cung cũng không hay tin bệnh nặng. Hoàng hậu bắt đầu nghi ngờ, liền phái Tâm Phúc ra ngoài điều tra. Phát hiện mô mọc thân tín hầu hạ Chu phu nhân trong phủ đã bốc hơi không có tin tức. Còn để để của mình thì bị đưa đến một thôn trang ở nông thôn xa xôi. Tình huống khác thường như vậy là cho hoàng hậu không khỏi thận trọng. Và hồi lâu mới tìm được một nô tì đã từng hầu hạ chu phu nhân Chỉ là nô Tỳ này đã bị cắt lưới không thể nói được Mà đi theo bên cạnh phu nhân thì cũng biết chứ Nhưng mô tì này gân tay gân chân đều bị cắt đứt nguyên văn là đánh gãy Nhưng theo số lượng phim trưởng và truyện trưởng tôi đắc nguyện Thì gân tay chân thường bị cắt đứt hơn nên mạo mùi sửa thành cắt đứt nhé Có thể thấy được chuyện này còn có ẩm tình Tuy là mô tì này không nói được nhưng có thể gật đầu hay lắc đầu để trả lời câu hỏi Thì ra thừa ăn hầu vốn dĩ không có đổi ngoại thất đó đi Chỉ đổi chỗ ở đến chỗ hẻo lánh trong phủ Nói muốn đuổi ngoại thất đó đi chẳng qua là qua mặt hoàng hậu mà thôi Về phần con trai ngoại thất đó thì giữ lại cho chú phu nhân nuôi dưỡng chu phu nhân đối với hắn sao có thể có sắc mặt tốt Mà đứa con này cũng không cam chịu cho chu phu nhân khi dễ Cho nên lúc chu phu nhân không đề phòng đặt lấy sao đâm chết Chu phu nhân. Con của vợ ấy lại làm ra loại chuyện đó. Thừa ăn hầu làm sao dám để chuyện truyền ra ngoài? Thế là lấy lý do bệnh nặng mà chết để hậu táng Chu phu nhân. Hoàng hậu nhận được tin tức xong, thổ huyết nấc Vốn dĩ thái y đang nói bệnh của hoàng hậu không thể chịu được kích thích Lần này thân thể hoàng hậu đổ bệnh như núi sập Hoàn toàn sụp đổ Qua mấy ngày Hoàng hậu mới tỉnh lại Suy yếu vô cùng nhưng chuyện đầu tiên hoàng hậu làm lại là bảo liên nguyệt mời hoàng thượng đến Hai người ở trong điện nói chuyện rất lâu Cũng không có ai biết đến tổt cùng bọn họ đang nói những gì. Chỉ là sau khi trở vào hầu hạ thì thấy tinh thần hoàng hậu so với lúc trước càng tệ hơn. Trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Sáng sớm ngày hôm sau. Tệ vương ra mang theo một đội quân tinh nhuệ bao vây thừa ăn hầu phủ. Đồng thời... Khu vực tập trung quan trại ở Kinh Thành cũng có vài nhà bị trọng binh bao vây. Tể vương ra dẫn cấm vệ quân xông vào Thừa ăn Hầu Phủ. Vốn không cho Thừa ăn Hầu thời gian phản ứng. Thừa ăn Hầu Phủ cũng có hộ vệ. Nhưng đâu thể địch nổi với cấm vệ quân người đông thế mạnh. Lúc này Thừa ăn Hầu bị Tể Vương ra nhanh như chớp chóc nã. Cùng lúc đó... Những nơi khác bị trọng vinh bao vây cũng vậy Tế vương ra áp giải tất cả đại thần đó đến chính sự điện Mà các tướng lính còn lại thì ở lại giam giữ trông coi những ngô bục Sau đó bắt đầu xếp nhà Mọi người bị bắt liền kêu oan Mà bị nhút lại một chỗ hồi lâu Nhìn nhau thì rất ăn ý mà ngậm miệng không nói nữa Lúc lâm triều ở chính sự điện không ý quan viên cũng phát hiện thấy thiếu rất nhiều đại thần Mãi đến lúc tể vương ra ác giải mấy bị đại thần vắng mặt kia đến Chính sự điện mới phát ra mấy tiếng kinh hồ Dù sao những vị đó đều là trọng thần quyền thế Còn rất được hoàng thượng tín nhiệm Ngược lại hoàng thượng cũng nghiêm túc Trực tiếp để lý đắc nhàn liệt kê tất cả tội trạng của mấy người này ra Chẳng ai nghĩ tới mấy kẻ đó quả thật có ý đồ mưu phản Mưu hại thiên tử Thông đồng ngoại quốc Còn có mấy tội lớn Sau đó thì nào là tham ô quốc khố Tư trừ tống phẩm Khi nam phách nữ Mua quan bán tước Đều không thiếu Quá chuyện bọn hắn mưu phản này, không chỉ muốn mưu huyền soạn vị mà là muốn khống chế dần dần hoàng đế tại vì là tề diễn chi sau đó giết chít. Tiếp theo vùng hộ chuyện lập hoàng tử nhỏ tuổi kế về. Kế đến bọn họ có thể tiếp tục thống trị triều chính. Cũng không bị đeo trên lưng vô danh thần mà có thể tiếp tục hưởng thụ vạn Nghĩ đến thế cũng thật là tốt. Thậm chí lúc tể vương ra lính binh chinh phạm Tây Bắc còn mưu đồ hại tể vương ra. Sợ lúc tiểu hoàng đế lên ngôi. Tể vương ra làm nhất chính vương sẽ trở ngại con đường phú quý của bọn họ. Đáng tiếc án sát hoàng thượng nhiều lần. Hạ dục cũng không thành tung. Còn chưa kịp bày thêm trò mới thì đã bị Hoàng thượng tung lưới bắt gọn Tuyên bố một chuỗi tội danh thật dài xong thì đến lúc xử lý những tội thần này Tội nặng như vậy Tất nhiên là liên lụy cổ tộc Đặc biệt trong đó có thừa ăn hầu cầm đầu Mà Hoàng hậu lại là con gái ruột của thừa ăn Hậu Mọi người còn chờ xem Hoàng thượng sẽ hạ chỉ như thế nào chỉ là không ai nghĩ đến lúc Lý Đắc Nhàn còn đang đọc tội danh thì hoàng hậu nương nương đắc đưa ý chỉ đến trong đó còn chỉ ra thừa ăn hầu ai thiếp diệt thê sung túng cho con trai ngoại thất mưu hại vợ cả và con trai trưởng. Hoàng hậu biểu hiện muốn đoạt tuyệt quan hệ cha con với thừa ăn hầu. Mà hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thứ sơn. Cũng chi là cha mình Thỉnh hoàng thượng xử tội theo lẽ công bằng Hiện tại trong lòng thừa ăn hậu vẫn còn nghĩ đến mình may mắn Vì hoàng hậu sẽ cầu tình cho mình Mặc dù là phạm tội mất đầu Nhưng thừa ăn hậu còn trông cậy vào nữ nhi Sẽ cầu xin để cho mình bị lưu vong hoặc là xung quân biên cương Dù sao hoàng hậu cũng là nữ nhi của mình Thưa anh hầu nghĩ chắc sẽ không thảm lắm Ai ngờ nữ nhi không muốn giúp mình Cuối cùng Hoàng thượng tất nhiên hạ chỉ những tội thần đó bỏ qua nhà ngoại Cậu tục toàn diệt Kể cả đứa bé còn quấn tá cũng không tha Triệt để chặt đứt Lập tức có kẻ nói hoàng thượng xử lý như vậy thật tàn bạo Hoàng thượng cũng tuyệt đối không nương tay Vì chém cỏ chưa diệt trừ dễ, gió xuân thổi đến xét lại mọc lên. Hoàng thượng nhất định không lưu lại bất kỳ hậu họ gì cả. Sau đó, mẫu tục của Hoàng hậu xảy ra chuyện lớn như vậy. Hậu cung không thể không biết. Tuy nói mẫu tục Hoàng hậu phạm tội lớn đã bị diệt toàn tục. Nhưng Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ phế Hoàng hậu. Hoàng hậu như trước vẫn là hoàng hậu Mọi người cũng chỉ lén nghị luận vài câu mà thôi Không bao lâu sau Hoàng hậu đã viết thư trần tình Nội dung là mấu tục phạm tội lớn như vậy Hoàng hậu không có từ nào để diễn tả Không mặt mũi nào để thống lính hậu cung Nên thỉnh cầu được thoái vì Mong hoàng cường an chuẩn Lần này hậu cung đơn giản là trở mình rồi A huyền cũng không nghĩ ra tại sao hoàng hậu lại làm như vậy Tuy là không muốn nghĩ xấu cho người khác Nhưng A huyền vẫn không nhịn được đoán rằng Hoàng hậu làm vậy Rốt cuộc là vì xấu khổ hay là muốn lấy lui làm tiến Hoàng thượng nhận được thư của hoàng hậu xong Cũng kinh ngạc không thua mọi người Đãi hôn hơn 10 năm Hoàng thượng tuy là thất vọng về Hoàng hậu Nhưng tính tình của Hoàng hậu Hoàng thượng vẫn biết chút ít Đây không phải là loại chuyện mà Hoàng hậu có thể làm ra Hoàng hậu dù sao cũng là vợ của mình Mặc dù là có làm nhiều chuyện nhưng vì mình mà suy nghĩ Đắn đo cũng không phải là giả Hiện tại làm vậy so với thỉnh hưu cũng không khác biệt. Hướng hồ Hoàng hậu bệnh nặng như vậy. Thái y cũng nói không còn sống được bao lâu. Hoàng thượng vẫn nhớ ký tình xưa. Không chấp nhận thỉnh cầu của Hoàng hậu. Hoàng hậu bệnh càng ngày càng nặng. Mê man nhiều ngày không tỉnh. Thái y cũng nói Hoàng hậu chỉ là đang chờ ngày lên đường mà thôi. Có một hôm, hoàng hậu tinh thần tỉnh táo thần thái sáng láng Còn phân phó liên nguyệt mời hoàng thượng đến Biết lúc này hoàng hậu đang hồi quang phản chi ước Kiếp đó hoàng thượng đang hội nghị với triều thần Được tin của hoàng hậu thì lập tức bãi giá khôn ninh cung Nhìn hoàng hậu tinh thần vô cùng tốt Đấy hậu hai người vừa ở trong điện nói chuyện hồi lâu. Suốt cuộc, hoàng thượng còn đáp ứng thỉnh cầu của hoàng thượng. Để cho hoàng hậu tiếp chỉ hạ hoàng hậu xuống hàng vị quý phi. Lúc hoàng hậu sởi đi biểu tình yên lặng thanh thản, còn mang theo nụ cười tựa hổ như là đang ngủ. Tâm trạng tề diễn chi cực kỳ phức tạp. Trước mắt hiện lên hình ảnh lúc hoàng hậu còn trẻ xuất giá gà cho mình. Tình cảnh tân hôn của hai người. Mình với hoàng hậu càng ngày càng xa. Càng ngày càng trở nên xa lạ. Hoàng hậu hiện tại hẳn là xưng là chú Quý Phi. Sau khi chu Quý Phi đi. Hoàng thượng hạ chỉ hạ tán chú Quý Phi theo hoàng hậu lễ nghi. Chỉ là lăng mộ không ở cùng nơi với hoàng thượng mà thôi Mà quyển biết Lúc hoàng hậu đi Hoàng thượng cũng rất khổ sở Mà khổ sở này không phải vì tình yêu Mà là đối với người bồi bạn với mình lúc thanh xuân Là tiếc hận thương xót than thở Đối với chuyện lúc trước hoàng thượng không chấp nhận thỉnh cầu của hoàng hậu A cũng không thấy sai, nhưng tại sao sau đó lại chấp nhận nhỉ? A huyển biết hoàng thượng cần có thời gian khôi phục tâm tình, cũng không mở miệng hỏi. Chỉ là ban đêm A, A huyển cảm nhận được bàn tay luôn ôm nhu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Có thể đối với hoàng thượng đây cũng là một loại an ủi.